Nam cung phỉ phỉ hé miệng chưa trả lời chỉ là nhìn người đó đi vào trong xương phòng mây đen trong lòng thoáng tan đi không ít cô cô có thể tra được khí tức khả nghi hay không trong lúc Nam cung phỉ phỉ đang xuất thần bên ngoài đình viện xuất hiện những tiếng bước chân Nam cung Diệu đi đầu hỏi chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới .com chương một trăm nã gian tế hai uyển nhi tiểu thư Tỉnh lại mau, Uyển nhi tiểu thư, tỉnh lại mau, đang nằm úp trên bàn ngủ say, lâm Uyển nhi mệt mỏi mở hai mắt, khi thấy người đứng trước mặt thì cơn buồn ngủ trong nháy mắt tan biến, cả kinh nói, làm gì, sao ngươi lại ở chỗ này? Một nữ tử ăn mặc trang phục nữ phó rất phong vận yêu thương nhìn Uyển nhi, ngày hôm qua nam cung ra mở tiệc rượu tạo cơ hội cho mọi người lèn vào. Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên giật mình nhìn nữ tử phong vận phía sau nói. Làm gì? Trịnh đại ca, đồng thúc thúc cũng tới sao? Nữ tử phong vận cười lắc đầu. Bọn họ muốn ở bên ngoài chuẩn bị. Hôm qua lẻn vào chỉ có Lam Di cùng với mấy tử sĩ. Lâm Uyển Nhi chừng đôi mắt. Các ngươi trà trộn vào không phải là muốn đem Uyển Nhi đi chứ. Phong vận nữ tử điểm điểm vào đầu Uyển Nhi. Vảnh mũi nói. Đúng vậy, tiểu nha đầu. Thế nhưng cấm chú trên người Uyển Nhi còn chưa được giải trừ. Cửu Long bát kỳ trận của Nam Cung ra cũng không phải dễ dàng phá hủy. Hay là đợi thêm một thời gian nữa. Uyển Nhi cảm giác quá mức vội vàng. Nữ tử phong vận xoa đầu Uyển Nhi nói. Phụ thân ngươi là một người mạnh mẽ như gió cuốn Nói làm thì nhất định sẽ làm. Không ai ngăn cản được. Đường chủ nói lần này chỉ được thành công không được thất bại. Nhưng lại không được tổn thất một cọng tóc của ngươi. Bằng không hắn sẽ đem toàn bộ đại châu thành san thành bình địa. Một chút cũng không để lại. uyển Nhi tuy rằng cũng không tán thành làm như vậy. Nhưng trong lòng lại mọc lên một tình cảm ấm áp. Phụ thân thật là. Bình dân bách tính đều là người vô tội. Phong vận nữ tử cười nói. Yên tâm đi. Phụ thân ngươi nói san thành bình địa chính là nói nam cung gia Lam đà chủ. Có chuyện xảy ra. Bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô. Tiến vào rồi nói, nữ tử phong vận vẫy gọi, một nam tử sắc mặt cứng ngắc từ ngoài cửa bước vào, thoạt nhìn cứ tưởng là khôi lỗi nhưng hành vi và cử chỉ lại không giống. Sau khi tiến đến nam tử cung kính thi lễ nói, nam cung bác mang theo một đám người lục soát khắp nơi tìm kiếm một gã gian tế. Có người nói ngày hôm qua có người tấn công hai vị thiếu chủ của Nam Cung Gia. Hiện tại bọn họ đã lục soát đến đâu? Nữ tử phong vận thận trọng hỏi. Sắp đến nơi đây rồi. Nam tử sắc mặt không biến hóa nói. tựa hồ mọi chuyện trên thế gian đều không có quan hệ gì với hắn. Huyển nhi, nhanh đi chuẩn bị. Chúng ta lập tức xuất phát. Thủ vệ bên ngoài đã bị chúng ta giết hết. Kết trận giả vừa tạo chỉ có thể chống đỡ một lát. Nếu bị phát hiện sẽ rất khó xông ra, nữ tử phong vận lập tức nói, đà chủ, bên ngoài đã bị bao vây. Cái gì? Bị bao vây từ lúc nào? Vừa mới, Nam Cung bác đề phòng kẻ tấn công tôn tử của hắn chạy trốn đã đem toàn bộ Nam Cung phủ phong tòa, khắp nơi đều là gia tướng đứng canh gác. Tên vương bát đản nào làm chuyện thật tốt, nữ tử phong vận không nhịn được chửi ẩm lên, Lâm Uyển Nhi không hiểu lý do hơi khẽ cười một chút. Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, khiến nàng không tự chủ nhớ tới một người. Đáng tiếc tên gia phó kia tuổi tác hơi lớn, đặc biệt ánh mắt của hắn không giống với. Lâm khiếu đừng vừa vào trong phòng trợt nghe bên ngoài có không ít người. Đang muốn nhanh tay thay đổi hóa trang thì lại có người chạy đến. Dưới tình huống cấp bách đành phải buông tha cho việc hóa trang. Đành phải trốn vào tụ quần áo của Nam cung phỉ phỉ. Nam cung bác thở phì phò tiến vào trong xương phòng. Lập tức ngồi xuống ghế, phỉ nhi à, chuyện hôm nay ngươi nhất định phải quan tâm, hai đứa cháu của ngươi ngày hôm qua bị kẻ trộm ở bên ngoài lẫn vào đánh một trận, nam cung gia cũng chỉ có nguyên thức của ngươi là có phạm vi tìm kiếm lớn nhất, chứ cứ tìm kiếm như bây giờ không phải biện pháp tốt. Nam cung phỉ phỉ đâu nghĩ đến một lúc vào nhiều người như vậy, nam cung bác càng nổi dân đùng đùng trực tiếp đi vào xương phòng, trong lòng nhất thời khẩn trương. nhìn lướt qua trong phòng trong lòng mới cảm thấy an tâm một chút gia hỏa kia cũng thật nhanh trí trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được chỗ ẩn thân phụ thân nữ nhi đã tìm thử trong phủ không có khí tức của kẻ khả nghi có lẽ kẻ đột nhập sử dụng cấm chế che giấu khí tức nào đó nam cung phỉ phỉ giả vờ chấn định nói có lẽ vậy nam cung bác chợt thấy cửa sổ trong phòng hơi lệch giống như dấu vết có người giao đấu Mặc dù không rõ ràng nhưng vẫn coi như là có chút manh mối Nhất thời cảm thấy nghi ngờ Tu vi của Nam Cung phỉ phỉ 10 năm trước đã tiếp cận Nam Cung bác Tự nhiên nhận thấy dị trạng của phụ thân đại nhân Trong lòng hối hận, đáng lẽ đêm qua nên sửa sang lại mới đúng Cô cô, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta Ngày hôm qua chất nhi bị chỉnh thật là tốt nha Ngươi xem cái mông cũng bị thiêu cháy Nam Cung Huy vẫn dựa vào gã người hầu nói Vài tên gia tướng bắt đầu lục soát mấy gian nhà ở bên ngoài Nam Cung bác bỗng nhiên đứng dậy đi vào trong phòng trong Có ý định kiểm tra Phi Nhi gần đây có chuyện gì phiền muộn hay không Nam Cung phỉ phỉ khẩn trương nhìn toàn bộ phòng Bốc cũng không biết tên kia rốt cuộc trốn đi đâu Cuối cùng ánh mắt tập trung tại tủ quần áo Không có nơi nào tốt hơn chỗ đó, mà Nam Cung Bác cũng đang hướng về phía đó. Mỗi ngày đọc sách và tu luyện, nữ nhi không cảm thấy buồn. a có cần thêm vài bộ y phục. Nói xong, Nam Cung Bác hướng bàn tay về phía tủ quần áo. Không cần đâu, phụ thân, người mau tới nếm thử nước chè xanh nữ nhi pha riêng cho người. Nam Cung phỉ phỉ hầu như sợ đến thót tim. Nam Cung Bác cũng thở ơ. ơ. Tựa như đối với tủ quần áo trước mặt có hứng thú thật lớn Cánh cửa vừa hé ra một chút Đột nhiên bên ngoài có mấy tiếng truyền đến Có gian tế Gian tế ở chỗ này Nhất thời Ánh mắt Nam Cung bác thu lại Dưới chân khẽ điểm Thân hình như thiểm điện phóng ra ngoài Nam Cung phỉ phỉ thở vào nhẹ nhõm những người khác đều theo ra ngoài Lâm khiếu đường trong tủ quần áo cũng vỗ ngực chui ra Nam cung phỉ phỉ nháy mắt kêu hắn trốn thêm một lát. Lâm khiếu đừng ngây ngang tiêu sái đến trước mặt Nam cung phỉ phỉ lấy ra một quả dược hoàn màu xanh nói. Tại hạ đã bị phát hiện, nơi này không thể ở lâu, đậy là giải dược. Để tương ngọc cô nương ăn vào liền không sao nữa, sẽ không có tác dụng phụ. Không đợi Nam cung sinh tươi nói gì, Lâm khiếu đừng đã thi triển vô tung quyết đuổi theo đám người đang chạy ra ngoài. Lâm khiếu đừng đi theo sau một đám người khá lớn, bởi vì hắn mặc gia phục của Nam Cung gia nên không ai chú ý. Biết được hắn cũng chỉ có Nam Cung Huy và Nam Cung Diệu mà thôi. Hai vị thiếu gia này vừa nghe bắt gian tế thì đã nghiến răng nghiến lởi, nhanh chóng vọt lên phía trước. Lâm khiếu đừng vốn định bỏ chạy, nhưng lại nhìn thấy đám người này hướng về phía vách sân bên cạnh chạy tới. Nơi đó chẳng phải là nơi giam lỏng Uyển nhi hay sao? Ôm một chút hy vọng cuối cùng, Lâm Khiếu Đừng tạm thời buông tha cho việc chạy trốn, theo đoàn người cùng tiến vào trong đình viện. Là Uyển Nhi, Lâm Khiếu Đừng mặc dù ở phía sau nhưng liếc mắt liền nhận ra Uyển Nhi đang ở giữa mấy người hộ vệ. Trên cầu thang của đình viện, một nữ và bốn nam đem Uyển Nhi vây ở chính giữa, trong tay lăm lăm vũ khí, chuẩn bị tùy thời khởi động công kích. Các ngươi là ai? Sao dám đến phủ Nam Cung ra bắt cóc con tin? Nam Cung bác trầm giọng nói. Ha ha ha, trò cười. Nữ tử duy nhất trong năm người đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Nam Cung lão tặc, ai bắt cóc ai? Ngươi lại nói ngược vậy sao? Cái hẹn bốn năm đã qua từ một tháng trước. Các người vì sao còn chưa thả người? Nam Cung bác sửng sốt, thả hay không thả không phải do lão phu định đoạt. Nữ tử phong vận bỗng nhiên lạnh lùng nói, Nam Cung lão tặc, lão nương không muốn cùng ngươi lý luận, nếu không tránh đường đừng trách lão nương không khách khí. Vị nữ tử này chính là đà chủ của Đại Châu Phân đà thuộc hòa võ đường của toàn vũ môn, Lam Phượng Hoàng, một thân tu vi đã đến tam tinh võ sư. Hiện tại bầu trời Nam Cung ra có chín đầu huyện ảnh phi long bao phủ, phi hành thuật. Căn bản không thể sử dụng bằng không hành động cứu người cũng không phức tạp như vậy. Bốn gã tử sĩ bên người Lam Phượng Hoàng cũng đều là nhất tinh võ sư, hơn nữa được ngâm trong nước thuốc từ nhỏ, đã mất đi cảm giác đau đớn, cảm tình đạm mạc, giết người giống như giết một con sâu nhỏ giống nhau, vô tri vô giác. Lam Phượng Hoàng liếc mắt hướng về một gã tử sĩ, gã tử sĩ đó liền như tên bắn lao ra ngoài, đâm thẳng vào trái tim của Nam Cung Bác. Nam cung bác sợ hãi, không nghĩ tới năm người tu vi đều cao như vậy, khoảng cách lại quá ngắn Nam cung bác không có khả năng né tránh. Đột nhiên một bên có người kêu lên, bảo hộ tộc trưởng, một gã gia tướng trẻ tuổi lắc mình xông đến, đại đao trực tiếp che trợt ngực, tử sĩ không thèm nhìn, cánh tay run lên, một cỗ mãnh lực truyền đến thân đao, tên gia tướng tuổi còn trẻ đó lập tức bị quang ngược lại một cách dễ dàng. Tên gia tướng trẻ tuổi dùng sinh mệnh giúp nam cung bác tranh thủ thời gian tránh né. Lão vội thối lui ba trượng, vung tay lên, lấy ra đạo phủ bắn ra ngoài. Hóa thành một đạo tam xoa tiễn lao về tử sĩ. Tử sĩ chừng chừng hai mắt, cơ thể bạo đột, thân thể cao lớn hơn một chút. Quanh thân phát tán khí tức màu xanh giống như hỏa diễm màu xanh thiêu đốt. Bổ một dao về phía tam xoa tiễn, phanh. Một tiếng nổ vang lên, tử sĩ lui về phía sau một trượng. Tam xoa tiện cũng bị hắn phá hủy biến mất. Nam cung bác hơi lo lắng một chút. Lợi hại như vậy. Xem ra không ra đòn sát thủ là không thể hàng phục được đối phương. Hiện tại mới có một người đã lợi hai như vậy. Bốn người còn lại vẫn chưa xuất thủ. Chỉ dựa vào một mình hắn sợ rằng không đấu lại đối phương. Ra ra, tôn nữ tới. Một thân ảnh như mũi tên màu trắng hiện lên. Nam cung nha nguyệt đã chạy đến. Nam cung bác nhất thời an tâm không ít. Khi nhìn thấy sư vinh của nha nguyệt là phùng thiên đạo cũng đã tới, vị này chính đại đồ đệ của ngũ đạo Tông Tông Chủ, hiện đã là đạo sư hậu kỳ, pháp bảo lại càng nhiều không kể xiết. Khi nhìn thấy Nam Cung phỉ phỉ cũng đi ra, nét mặt âm trầm của Nam Cung bác đã hiện ra nụ cười thắng lợi, đội hình cường đại như vậy thì kể cả lâm liệt đích thân đến sợ là cũng phải buông tha, huống chi là những tiểu lâu la này. Lam Phượng Hoàn biết một hồi ác chiến là không tránh khỏi, không nói thêm điều gì trực tiếp hạ tử lệnh. Ba gã tử sĩ còn lại cùng nhau vọt tới. Những tên gia tướng bình thường ngay cả một chiêu của tử sĩ cũng không đỡ nổi. Tuy những tử sĩ này là nhất tinh đấu sư nhưng thực tế lại có thể phát huy khả năng của tam tinh đấu sư thậm chí còn có thể cao hơn. Trong cơ thể bọn họ có một loại dược vật đặc biệt thiêu đốt tiềm lực. Không bị thương thì không sao, một khi bị thương thực lực sẽ bạo tăng. Những tử sĩ này đều có thâm thù đại hận với Đạo Tông, nên đã tình nguyện chấp nhận chuyện này. Trong số họ hoặc là bị hại tan cửa nát nhà, hoặc là bị ngược đãi, nói chung là cũng Đạo Tông ở thế lưỡng bất lập, đo đó chọn con đường này cũng là con đường không có lối về. Trong lòng họ chỉ có một mục tiêu đó là tận lực giết càng nhiều người của Đạo Tông càng tốt. ba gã tử sĩ cùng xông lên lập tức khiến đoàn người tách ra những gia tướng thực lực yếu ở phía trước trong nháy mắt liền chết dưới đao của tử sĩ ở giữa cùng phía sau tản ra trung quy thì đang có cao thủ tỏa chấn nên cũng không có xuất hiện tình huống hoảng loạn lâm khiếu đường chỉnh tranh dung mạo lặng lẽ trốn một bên góc tường đôi mắt phát sáng quan sát kỹ từng người trong sân từ khi bắt đầu tiến tới nơi này Lâm Khiếu Đừng đã mơ hồ cảm giác được một cỗ nguyên lực cường đại của một người nào đó trong đám gia tướng của Nam Cung gia đột nhiên biến mất, chỉ là không thể xác định được người này. Huyển Nhi gặp nguy hiểm, bỗng nhiên trong đầu Lâm Khiếu Đừng phát ra tín hiệu, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 151, tử sĩ chiến lực của bốn gã tử sĩ vượt quá tưởng tượng. Càng đáng sợ hơn nữa là sức mạnh của bọn họ vượt quá võ sư bình thường đối với công kích đạo thuật có lực đề kháng nhất định. Nam Cung Phỉ Phỉ tuy có tu vi đạo sư giai hậu kỳ, nhưng nàng đã sinh sống sâu trong đại phủ quá lâu, không hề truy cầu lực lượng quá cường đại. Có thể tu luyện được đến tu vi hiện tại quá nửa là do tâm trạng muốn trưng diện của nữ tính và bảo trì sự thanh xuân thúc đẩy. Hơn nữa bình thường không thể thu thập được pháp bảo. Ngay cả đi mua cũng lười làm, luyện chế pháp bảo càng không cần phải nói. Bởi vậy có thể chống lại một gã tử sĩ mà không rơi vào hạ phong đã rất không tồi. Tất nhiên nàng cũng khó có thể giải quyết được đối thủ. Nam cung bác bước vào sư giai khi tuổi đã khá cao. Về mặt đạo hạnh có hơi kém một chút, chỉ là một tinh đạo sư mà thôi. Bất quá bằng vào cương vị tộc trường, hắn đã thu nạp được không ít thứ tốt. Phảo bảo. đạo phụ cái gì cần đều có, đấu với một gã tử sĩ cũng là bảo trì được tư thế bất phân thắng bại. Nam Cung Nha Nguyệt chỉ có tu vi hai tinh đạo phó, lại được ân sư yêu thích vô cùng, dành cho không ít pháp bảo. Nhưng trên phương diện thực chiến lại thiếu thốn kinh nghiệm, chống lại một gã tử sĩ chỉ là thoáng chiếm một chút thượng phong, nhưng rất khó có thể giải quyết được. Phùng Thiên Đạo hiện tại chính là người có tu vi cao thâm nhất trong tám người. Thực lực cực mạnh không cần phải nói nhiều, vô luận là kinh nghiệm thực chiến hay là số lượng, chất lượng pháp bảo, tuổi tác đều có yêu thế hơn hẳn ba người kia. Thế nhưng gã tử sĩ mà Phùng Thiên Đạo giao đấu lại là người mạnh nhất trong bốn gã tử sĩ, hiện tại đã có tu vi sư dai trung kỳ, hơn nữa vũ khí trong tay rất phi phàm. tựa hồ như một thanh bảo đao có thể tăng cường lực công kích lại thêm lam phượng hoàng một mực đứng bên cạnh tùy thời có thể tham gia vào trận chiến vì vậy có thể nói cục diện tương đối trì trệ không bên nào chiếm được ưu thế tuyệt đối trong đình viện bốn đấu với bốn đánh đến mức khí thế ngất trời đủ loại pháp bảo đạo phù bay lượn trên bầu trời đao khí nguyên lực tràn ngập xung quanh toàn bộ tràng cảnh làm cho người xem hoa cả mắt Về phần hơn 1.000 gã gia tướng Nam Cung gia bên cạnh chỉ có thể đứng nhìn mà không thể trực tiếp tham gia vào trận chiến. Ngay cả các trưởng lão thực lực không kém cũng chỉ có thể đứng một bên quan sát động tĩnh. Loại cấp bậc chiến đấu như thế này không phải đẳng cấp như họ có thể tham dự. Có người muốn đi giúp đỡ một bên kết quả là chưa đến được gần đối thủ đã bị đao khí gây nên thương tích. Có lẽ là do Pháp bảo tầm xa đánh văng ra còn có một số gã gia tướng không biết trời cao đất rộng sông lên lập tức bị chém thành ba đoạn từ lúc đó không một ai dám tiến vào phạm vi trận đấu nửa bước tất cả đều thối lui ra phía ngoài đình viện nhìn kỹ trận đấu kinh tâm động phách này không hề có một chút ý tưởng vào khả thi tinh quang trong mắt phùng thiên đạo bỗng nhiên lóe lên phóng ra ba đạo phù lục tay duỗi ra một thanh xà trưởng hiện lên Nguyên lực toàn thân đột nhiên đại trướng, cuộn cuộn không ngừng truyền vào trong cây xà trượng. Xà trượng hơi nhúc nhích, đúng là đột nhiên sống dậy, còn đang chậm rãi lớn lên, chỉ chốc lát một con rắn màu bạc lớn bằng cái bát thình lình xuất hiện. Kêu lên một tiếng rồi lao về phía tên tử sĩ đang chống lại ba tấm đạo phù. Lam Phượng Hoàng Kinh hãi trăm năm ngân giác mãng, thời gian bình thường đều bị vây trong trạng thái hôn mê. Khi hôn mê thì thu nhỏ lại mấy lần, cứng rắn như sắt thép, nếu có thể thôi miên khống chế rồi lụy ên hóa. Cuối cùng có thể biến thành một pháp bảo thiếp thân thì chính là một kiện lợi khí phi thường lợi hại, lực siết chặt của nó có thể ép nham thạch đến nát bấy. Lam Phượng Hoàng đưa ngón tay trỏ lên môi, mạnh mẽ huýt lên một tiếng thông báo, xa xa truyền đến một tiếng kêu rất lớn, một con chim to lớn rực rỡ từ trên trời phóng xuống. Lao thẳng về phía con ngân xà. Một chim một xà nhất thời giao đấu kịch liệt. Phùng thiên đạo phẫn nộ nhìn Lam Phượng Hoàng nhưng vô kế khả thi. Không nghĩ tới đối phương chuẩn bị đầy đủ đến vậy. tựa hồ như biết rõ pháp bảo trên người mình. Bàn tay của phùng thiên đạo đưa ra. Một mũi tên nhỏ hẹp từ từ hiện lên. Đây chính là pháp bảo tự thân hắn lụy ên chế. Phùng thiên đạo đưa tay lên khẽ quát một tiếng. Đi. Toàn tiễn lập tức hóa thành một mũi nhọn bắn ra ngoài. Gã tử sĩ vừa mới giải quyết xong ba tấm đạo phù, lại thấy một mũi tên xé gió lao tới, hét lên một tiếng, chính diện chống lại mũi tên đang phóng đến gần. Né tránh, Lam Phượng Hoàng hét lên nhưng đã quá muộn. Tử sĩ mạnh mẽ bổ ra một đao nhưng căn bản không chém chúng được mục tiêu, mũi tên tiếp xúc với lưỡi đao trong nháy mắt đột nhiên cải biến phương hướng trực tiếp cắm vào gáy của gã tử sĩ. Như vậy còn không chết, Phùng Thiên đạo âm lánh nói. Gáy bị đâm chúng, tử sĩ không lập tức ngã xuống, nguyên lực toàn thân giống như đang bạo tạc, phun trào mãnh liệt, thanh xích sắc bảo đao trong tay điên cuồng hấp thu nguyên lực. Tên tử sĩ mở hai mắt trừng trừng dùng chút khí lực cuối cùng chém ra một đao kinh hoàng. Thanh bảo đao hút đầy nguyên lực giống như đạn pháo phóng về phía phùng thiên toàn. Lập tức hắn cảm thấy quá sợ hãi, không ngờ đối phương lại có tuyệt chiêu này. Sức chiến đấu do thiêu đốt sinh mệnh lực thực sự đáng sợ. Nếu như phùng đảo thiên chống lại một gã sư dai trung kỳ võ sư bình thường tùy ết đối sẽ không phải chật vật như vậy. Không cần dùng hết bản lãnh cũng có thể thu được kết quả giết chết đối phương thế nhưng tử sĩ lại không phải những võ sư bình thường. Thủy thuẫn Phùng thiên đạo hết lớn, trước người hiện lên mấy đạo thủy thuẫn che chắn. Phúc phúc phúc Thanh bảo đao hóa thành tia sáng màu vàng không thể ngăn cản. Thủy thuẫn từng cái từng cái bị xuyên thấu. Ngân mãng hộ chủ Phùng thiên đạo hết lớn một tiếng ngay khi lưỡi đao xuyên qua đạo thủy thuận cuối cùng sắp chạm vào thân thể của phùng thiên đạo thì ngân quang chợt lóe lên ngân xà dùng tốc độ mắt thường không thể thấy rõ phóng về chắn trước người phùng thiên đạo thế nhưng sau một khắc phùng thiên đạo nằm mơ cũng không nghĩ tới con ngân xà do chính tay bồi giường hơn 50 năm bị chém thành hai nửa đao thế vẫn như cũ không hề có dấu hiệu suy yếu mũi nhọn của thanh đao tiến sâu vào trong lồng ngực của phùng thiên đạo hai tấc tiên huyết chảy ra Quái vật gì vật, phùng thiên đạo bức thanh đao đang cắm trên ngực của mình ra, điểm mấy huyệt đạo kinh ngạc thì thảo nói. Rốt cuộc đã có một đôi phân thắng bại, những người ngoài đình viện của Nam Cung gia nhất thời hoan hô vang dội, chỉ là chưa chờ bọn chúng vui mừng được lâu thì Nam Cung bác đã bị tử sĩ bức lui mấy bước, tiếng hoan hô lập tức ngừng lại, hai đôi hai vẫn đang giao đấu kịch liệt chưa thể phân thắng bại ngay được. Phùng Thiên Đạo còn chưa từ trong kinh hãi hồi phục lại tinh thần đã nghe được tiếng truyền âm, sư đệ, sư bá nói nếu như không thể tiếp tục giam lỏng nha đầu kia vậy thì có thể giết chết, tuyệt đối không để nàng thoát đi. Trên người nha đầu kia tựa hồ có cất giấu một bí mật nào đó. Phùng Thiên Đạo thật vất vả mới ổn định lại được khí huyết, truyền âm trả lời, sư phụ để chúng ta tra ra nha đầu đó có bí mật gì, hiện tại chưa tra được sợ là sẽ bị trách tội. Hừ, không quản được nhiều như vậy, mặc kệ nha đầu đó có bí mật gì, nếu như để cho nha đầu đó trở về bên cạnh phụ thân của nàng thì chỉ làm cho toàn vũ môn như hổ mọc thêm cánh. Nghe nói nha đầu đó đã tu luyện được đến tầng thứ 6 Tử Long khí diễm, nếu như phụ thân nàng chỉ điểm thêm cho nàng thì trong tương lai Ngũ Đạo tông chúng ta sẽ có thêm một địch nhân rất mạnh. Khi tu luyện tử long khí diễm thành công thì nha đầu đó tùy thời có thể phát một thứ tương tự như cao cấp pháp bảo của đạo tông chúng ta, đốt cháy nghìn quân chỉ trong thời gian ngắn, đến lúc đó ta và ngươi cũng không phải đối thủ, nếu không phải cấp bậc nguyên lão thì không có cách nào bắt được nàng. Thanh âm truyền đến có chút kiêng kỵ, phùng thiên đạo đã hòa hoãn rất nhiều. Sư Vinh, nhà đầu đó tuy rằng đã luyện đến tầng thứ 6 nhưng có người nói 6 tầng đầu tương đối dễ dàng tu luyện. Trên tầng 6 không có một hai mươi năm căn bản không thể lùi hiện thành. Tới tầng thứ 10 càng khó luyện hơn mà tử long khí diễm tổng cộng có đến 17 tầng. Trong vòng 10 tầng đầu đối với đạo tông chúng ta không có nhiều uy hiếp, hà tất phải sốt ruột như vậy. Bạn nhất bí mật trên người nhà đầu kia đối với chúng ta rất hữu dụng. khi đó giết nàng ta thì cái được không bù nổi cái mất sư phụ chỉ nói vạn bất đắc dĩ lúc này cũng không phải là lúc thích hợp ngươi không giết ta giết chờ câu nói truyền âm cuối cùng của phùng thiên đạo còn chưa đến tai đối phương thì đã bị chặn lại cử tuyệt tiếp thu một đạo hoàng sắc quang mang bỗng nhiên từ trong đám người phóng ra bước thẳng đến giữa sân khí tràng cường đại không hề có chút tác dụng ngăn cản nào Lam Phượng Hoàng giật mình nhìn người đột kích, chính là nhị đồ đệ của ngũ đạo Tông Phó Tông Chủ Thu Ý. Năm năm trước trong trận đánh tại Lân Sơn, Địch Long và Lâm Liệt đã kết thù không đội trời chung, đều đã đánh chết một gã môn đồ đắc ý của đối phương. Song phương đại chiến một ngày một đêm, Địch Long đã tổn thất mấy tên đại tướng, cao cấp pháp bảo bị phá hủy rất nhiều kiện. Càng làm cho Địch Long đau lòng chính là vị môn đồ đắc ý bị đánh chết chính là người con riêng của hắn Mẫu thân do chỉ là một phạm nhân bình thường nên không thể đưa về môn phái Sinh ra một đứa con thiên tư rất không tồi Địch Long đại hỷ liền đem nhi tử tiếp thu vào môn phái Kết quả là dưới 40 năm bồi dưỡng đã có chút thành tựu lại bị lâm liệt một trưởng hạ xuống đánh chết Một hồi chiến đấu đó khó có thể hòa giải Cuối cùng song phương cùng thủ thương mà rút lui. Thương thế của Lâm Liệt không quan trọng lắm. Địch Long trở về động phủ của mình tĩnh dưỡng 2 năm mới cơ bản bình phục. Lại phải phục dụng không dưới 3 khỏa cao dai tăng nguyên đan mới khôi phục nguyên khí. Từ lúc đó Địch Long liền phát lời thề nhất định phải làm cho Lâm Liệt nếm trải cảm giác phụ tử chia lìa. Ngũ đạo Tông Tông chủ biết rõ ân oán giữa Địch Long và Lâm Liệt thế nên hắn không để cho vị sư đệ của mình tham dự vào kế hoạch lần này. 4 năm trước kia Nam Cung bắc mang theo Uyển Nhi về Nam Cung gia kỳ thực không hề khẳng định được Uyển Nhi chính là nữ nhi của Lâm Liệt. Lúc đầu còn cho rằng nàng là hậu nhân của môn chủ Toàn Vũ Môn, muốn lấy nàng ra để ép Toàn Vũ Môn không tham gia vào việc triều chính, đem toàn bộ tài nguyên tu luyện của Hiên Viên Quốc tặng cho Ngũ Đạo Tông. Sau này tiến hành điều tra mới biết được Uyển Nhi là con gái của Lâm Liệt. Thân phận này vốn không hề thấp hơn so với hậu nhân môn chủ toàn vũ môn. Về một mặt nào đó thậm chí còn tôn quý hơn. Ngũ Đạo Tông bắt đầu điều tra mẫu thân của Lâm Uyển Nhi. Cảm thấy phương diện này có chút nghi hoặc. Chỉ là điều tra hơn một năm vẫn không tìm ra được mẫu thân của Uyển Nhi là ai. Chỉ có thể cho là nàng đã chết. Sau này cũng đành thể bỏ qua chuyện đó. Mấy năm trước Ngũ Đạo Tông tra ra có nội gian. Không ít hành động cơ mật đã bị tiết lộ cho toàn vũ môn, hơn nữa cha được gian tế là một nữ tử. Ngũ Đạo Tông ngờ vực vô căn cứ không biết nàng có phải là nhân tình của Lâm Liệt hay không. Khi bắt được dùng thủ đoạn phi thường ép môi ra bí mật, kết quả cha ra được vị nữ tử làm nội gian hơn 30 năm qua trong Ngũ Đạo Tông không phải là mẫu thân của Lâm Uyển Nhi. Cùng Lâm Liệt không hề có quan hệ gì đặc biệt. Thế nhưng từ trong miệng của nữ tử đó đã thu được một tin tức rất mơ hồ Lâm Uyển Nhi không chỉ là nữ nhi của Lâm Liệt Mà trên thân thể của nàng còn cất giấu một bí mật vô cùng to lớn Bí mật này đủ để phá vỡ truyền thuyết được lưu truyền trước đây Trải qua thời gian 2-3 năm Thử rất nhiều cách vẫn không tra ra được cái gì ngũ đạo Tông Tông Chủ đã muốn bỏ qua việc này Mục đích áp chế lúc đầu vẫn chưa hoàn toàn đạt được Chỉ là áp chế được sự phát triển của toàn vũ môn. Ngũ Đạo Tông Tông chủ lại không muốn làm cho chuyện này đi quá xa. Vạn nhất làm cho lâm liệt điên khùng. Vậy thì nhất định là một chuyện cực kỳ không hay. Bởi vậy chuyện giam lỏng con tin từ từ bị quên lãng. Bất quá khi Ngũ Đạo Tông từ trong miệng nữ tử gian tế biết được tin tức này lập tức cho Nam Cung Nha Nguyệt quay về Nam Cung gia kéo dài thời gian giam lỏng. cũng phái đại đồ đệ đến hiệp trợ Nam cung nha Nguyệt cha ra bí mật đó. Nữ tử gian tế trước khi chết dĩ nhiên lại làm cho tin tức phát ra ngoài. Để an toàn Ngũ Đạo tông tông chủ đành phải phái hai nữ tử khác phân thành hai đường yểm hộ. Ai biết được việc này đến tai địch Long, hắn liền mạnh mẽ yêu cầu phái nhị đồ đệ đến đây. Ngũ Đạo tông tông chủ không lay chuyển được quyết tâm của hắn rốt cuộc cũng ngầm đồng ý. một thân tu vi của thu ý sâu không lường được nghe nói đã sắp tiền vào đại sư giai là một trong những nhân vật được trọng điểm bồi dưỡng trong ngũ đạo tông tại tu lụy ên giới cũng là một nhân vật tiếng tăm rất lớn không ai chú ý rằng một gã trung niên gia phó trong lúc mũi nhọn màu vàng nhoáng lên thì lặng yên biến mất tại chỗ hướng bậc thang của gian lầu các bước lên chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Trương 152, nho nhỏ một gia phó Lam Phượng Hoàng cảnh giác nhìn Thu Ý, đẩy Uyển Nhi ra phía sau người che chắn. Đại Hỏa điệu vừa chịu hoắn đến lúc nãy cũng gọi lại gần, canh giữ một bên. Thu Ý hóa thành một mũi nhọn màu vàng cấp bách bay đến, trong nháy mắt đã hiện hình dưới bậc thang. Cười tủm tìm nhìn Lam Phượng Hoàng đứng trên bậc thang, chậm rãi đi tới. Lâm Phượng Hoàng thổi nhẹ một tiếng ra lệnh. Đại Hỏa điệu đột nhiên hót lên rồi bay đi, mạnh mẽ phóng đến đâm thẳng vào mắt Thu Ý. Thu Ý vung tay lên, một luồng gió bạo phát. Đại Hỏa điệu còn chưa bay đến gần hắn đã bị luồng gió thổi ngược lại, lộn vòng lên không chung mấy vòng mới trụ vững được thân hình. Lam Phượng Hô Nà Gờ kinh ngạc vô cùng, người này biết rõ chính mình là một võ sư cấp cao thủ mà còn dám đến gần người như thế. Nàng tự nhiên không hề sợ hãi đâm tới một kiếm. Quanh thân thể Thu Ý hiện lên vòng gió xoáy, giống như một đoàn hồ thể khí, đánh văng thanh kiếm của Lam Phượng Hô Nà Gờ sang một bên. Lam Phượng Hoàng Lào đảo lao xuống dưới bậc thang, Thu Ý hầu như chưa xuất thủ đã cực kỳ thuận lợi đến được trước mặt Uyển Nhi. Ngươi chính là nữ Nhi của Lâm Liệt, Lâm Uyển Nhi. Thu Ý nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ trước mặt chăm chú hỏi. Khuôn mặt tái nhợt của Uyển Nhi không hề hiện lên nét khiếp đảm Hẳn nhiên nhìn đối phương nói, đúng là ta. Tốt, có thể đứng trước mặt thu ý ta mà không hề sợ hãi, trong một thế hệ võ tông tu luyện giả tuổi còn trẻ hiện nay, coi như ngươi đứng thứ nhất. Can đảm, rất có tiền đồ, thậm chí lại là một nữ lưu, bất quá, rất đáng tiếc ngươi lại là nữ nhi của Lâm Liệt, vì vậy ngươi phải chết. Thu ý vừa nói chuyện vừa giơ tay lên, Bỗng nhiên Thu Ý cảm thấy phía sau có một đảo kiếm khí sắc bén phóng đến Nguyên lực toàn thân của Lam Phượng Hoàng trướng lớn đã quay lại công kích Thế nhưng Thu Ý không thèm quay đầu lại liếc mắt Đảo kiếm khí đã bị lốc xoáy hồ thể quanh thân hắn chấn bật ra Quanh thân thể của Lam Phượng Hoàng tàn mát ra từng luồng khí giống như hỏa diễm lam sắc Thanh kiếm trong tay càng được gia cố thêm một tầng hòa diễm cháy bừng bừng Cả người giống như chim bất tử dục hỏa trùng sinh. a Thu ý thoáng kinh ngạc. Không hề nghĩ rằng nữ tử này lại có tu vi khá như vậy. Rốt cuộc cũng quay người lại. Trên bàn tay hiện lên từng đoàn gió xu ấy. Tiếp tục hóa thành phong nhận lưỡi đao gió. Lam Phượng Hô nà gờ quét mắt qua. Vọt tới. Hỏa nhận và phong nhận trên không trung va chạm vào nhau. Bộc phát ra những tiếng kêu quỷ dị. Phong nhận không đủ để ngăn cản được cước bộ của Lam Phượng Hoàng. Thu ý mỉm cười. Hai tay xòe ra. Hai đạo phong nhận trong nháy mắt hình thành. Hai tay giao vào nhau. Phong nhận lượn vòng rồi bắn ra ngoài. Lam Phượng Hoàng lại chống đỡ nhưng không thể chống lại được toàn bộ. Sườn vai bị chém một vết thương. Máu lập tức chảy. Thế nhưng điều này chưa thể ngăn cản được quyết tâm bảo hộ uyển nhi của nàng. Làm gì? Người mau chạy đi. Bọn họ không dám làm khó Uyển Nhi đâu Lâm Uyển Nhi nhìn vết thương trên vai của Lam Phượng Hoàng Thất Thanh nói